Chào mừng các mừng bạn lại đã quay trở vãng một hữu lộ đích địa hữu đảo Trường Ngũ và lưu Lục tiến vào bên trong bên phòng vào được a nhau mắt nhìn phong lặng lặng ngồi yên ghế của ông ta ngồi rất thư thái trại thảm lông hồ cứu trắng tự nhiên là nhìn hai người bọn họ lại tự như không nhìn ai hết lưu lục và trương ngũ đưa mắt nhìn nhau lưu được phong thốt lên nói đi trương ngũ và lưu lục ở trên mặt đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc lưu được phong cười nói Các người đã theo ta bao nhiêu lâu này. có chuyện khó nói, ta còn có cứ cả có người nhiêu này, nói nhận ra không nổi、sao? Trong lòng có gì muốn nói thì cứ nói cả ra hết. Có phải không tiện nói gì phải đã đây theo ta ta thì hết, khó bao sao? sao? ra ra lâu ở ý của ông là chỉ thích thiếu thường đ a n g tại trường có phải có gì bất tiện hay không trường n g ủ miệng lưỡi lành lợi lập tức nói Không không không kỳ không kỷ phải như thể chút chuyến chuyện hề thường nhiên Hai huyện binh chú Chỉ huyện huyện chém Tôi nào nào này đụng Nói cũng ngày này, Ân án đồn trong vùng lân cận nội trong còn mạng nào lương văn Ân người sai, sĩ ra ra ra ra của đi quái đại quả quả quả xảy đáo đã đã đêm đã đã đầu vào Tư Tư xót một tầm tử một một ta là vũ ở ở ở bị mười hai tòa dân làng ở vô trung sơn đã bị người ta hỏa thiêu sạch càng càng n thi phản ứng nâng trung nhấp ngụm g khu Chậm chậm nâng chung trà, đầu có Cúi một ngụm trà trà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 Chấn nát kinh mạch mà chết. nước. kinh nát quăng xuống Rồi mà lưu được phong chưa kịp nói gì thì t h i ể u thương mặt mày biến sắc lại thất thành lưu c h n Trường. Trường g lại là Lạc hậm hực. Chính được phong chậm ngầm ngư i không nhìn nhầm chứ lưu lục nói ngũ ca không có nhìn nhầm đâu bởi vì n g o ạ i long trào cũng đã xuất hiện lưu được phong thốt ồ liều lục nói đi ngoài Thủ tìm trong hạ vốn ra ngay lão bên cầm Thác loạn khắp nơi Người được đi t ai ai vấn g chứng có này lục phong Nhân đường như vậy trường ngũ cũng nhịn không được luyện ngọa long trào là phải giữ cho thân đồng tử luyện đồng tử công giết hại hài nhi vô nhân đạo đến cùng cực ủ a ngọa xóa tay vừa long cũng là không nhiên bên ngoài động, Lưu Được Phong lại lắng nghệ Lưu Lục nói. Bên ngoài biến loạn liên miên, tần lão già vừa kinh hái vừa tức giận. Huyện、Lý、cũng là lập tức trình báo lên tin trong thành, bình khiển tướng đến điều tra chuyện này. gì. già là lạ Lưu lại Lưu Lục lão Lý là lập trào báo vào Đột tức tức tra có Được kỹ. hái đều điều vừa về dạ như thực sự là kẻ lạc phương trưởng và ngoại long t r ạ o này tác loạn có p h ả i thêm trợ thù hến i rằng là cũng vô dụng mà thôi Trường theo thuộc tình ta ngắt tay trong Trường chặt sắt. Trường Người được. cờ lời. Ngũ nói. nên, kiến bọn bằng... Phong muốn sen tay vào trong vụ án này Ngũ nói. Đúng là... Độ Phong chém đinh chặt Không Ngũ nói. gặp lại là Liều lại là... Liều hạ, phải. chi Vậy Vậy vào vụ cho của chém ý sao? đã Độ Độ Ừ... lão già lưu được phong lại nói người biết những vụ án này nhắm vào ai mà làm hay không t r ừ n g ngũ ngạc n h ì n lưu được phong thốt bọn chúng chặn đường hồi kinh của bọn ta không được liên đoán bọn ta vẫn còn lưu lại quanh đây trước hết bày mấy cái vụ án lớn suốt một giải đất này dẫn dụ bọn ta xuất thủ bọn ta xuất thủ y liền biết chỗ ở của chúng ta bọn chúng nhằm vào bọn ta mà tới mục tiêu lại là thích trải chủ t r ừ n g ngũ ngạc n h ì n vậy bọn chúng lưu lục nghi hoặc bọn chúng là ai lưu được phong đáp trong v õ lầm kẻ đồng thời có thể s ử lạc vượng t r ư ờ n g và ngoạ long trào không nhiều cửu U thần quân hắn là một trong số đó trương ngũ giận dữ cửu U lão yêu là người của phó tướng già lão ta dùng cái thứ thủ đoạn ti bị như vậy tại sao không sợ người ta nhận ra lưu được phong thốt cửu U lão quái làm cái chuyện như vậy Ai là cũng không chỉ c h ứ n g được lao t a h ạ t h ủ mục đích của lao c h ỉ là bắt giữ t r á n h p h ạ m thu p h ạ m không có thương tiếc hơn nữa c h u y ệ n n à y c ũ n g là vê tất là t à u là lao h ạ t h ủ n h ữ n g năm gần đây kêu u l o k á i cũng là rất ít khi t h ầ n hành động t h ủ t á c n g h ệ l i ệ u lục nói vậy để t ô của lao đâu có ai là người tốt chừng ngủ thốt tà thấy nói không chừng đ â y l à c h u y ệ n d o hai cái tên k h ố n tên i vũ k i ề u và lãnh hôn nhi l à m l i ệ u được phòng thốt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 giọng nói của thích thiếu thường có một ý nét bình tĩnh sau khi đã nguội lạnh tâm ý Không Không không không Không không không thủ cho hiểu huynh chết. nhiêu chưa Phong chắp đi đi lại lại. thứ hành nhiên nhìn Thích Thiếu Thường.、Vậy、cho vô ông ông muốn bằng ngờ liên người từng đứng lưng Lần này ngờ cần viên dùng. giận nên, bọn càng nào người. gặp gì giao sai, sau Sau ta bao tay ta ai, ta lại tới tội lại đi đi lại lại. tới bụi biết trời lại, lại mặt. trượt đất đột thể Lưu báo bọc. Được để lụy dậy, Vậy đệ đã đó đó là là ý Thích thiếu thương lại nói tại sao lưu đ ư c phong đáp người tốt xấu gì cũng là một người hiệp nghĩa cho dù ta đem người giàu già cũng là quyết không giao cho cái hạng tiểu nhân t i bị hại nhục sát hại đả hảo hán thích thiếu thương lại nói ông rồi bỗng nhiên im bặt không nói gì nữa lưu đ ư c phong vụt quát lên một tiếng ai một người h o à n g sợ bước vào bái lệ lưu đ ư c phong lưu đ ư c phong bước tới một bước đỡ lão lên Tân huynh, ta huynh, nói ngươi không đã rồi, phải lưu à hành lễ khi n lễ gặp g ta. ờ i i đến chính là t ể quan của chấn, Tân được ô n Thành. muốn g Lão lệ, l cố ý bái lệ, muốn lưu phong thường tình kết nạp, nhưng mà Lão biết c ộ tân luồng nhu lực, giận người. Còn muốn cũng không lực, bái là cũng bái không được. t đồng thành, thành tục lễ đá nhiều lại hãy a n nói hoa hòe thực sự là không muốn chuyện dài dòng với lão đành nói bên ngoài là những ai tân đồng thành đáp Chiến Chính cũng hộ mình, đại thành. đại đại ai ai bên tướng quân trong dũng này, đô một vệ vì ở sĩ lưu à này, kiều thiện chiến, nhiều đại dũng công. Phên rất t đã đô lập ớ n g q â ân n chuẩn, tiến tới được â y hầu cận bảo vệ l u Đại Nhân. phong lại giật mình lại thốt Trọng đá. người nói đ ô tướng quân ở trong thành điều vô địch cửu vệ đến đây sao Tân、Đồng、Thành tướng Đồng Điện nói Chí phải, vị đại anh này là bên Quyết Tân t Đồng hạ à mà n nghe ông ta kêu thẳng tên của đôi tướng quân, thẩm biết không xong, nhưng h thầm đôi ta biết của kêu l i biết tội với không Phong chỗ nào, chỉ sợ đến mức ấp ung đáp. Hạ nào, đến ung đắc Được đáp. mức Lưu sợ ấp quan là đáng chết hạ quan đáng chết hạ quan đã thấy quái sự hoạ loạn liên miên khắp nơi tù phạm trốn chạy những năm gần đây lo lắng bộ thuộc hạ của quan bất tài không có cách nào bảo vệ chăm sóc một cách chu toàn đã lại từng đáp ứng với đô tướng quân h y có quý nhân nào tới đây là phải thông báo cho ngại biết vậy cho nên hạ quan đã lố máng Ngày hôm qua đã thông chỉ với tướng quân.、Đồ、tướng quân vừa nghe hôm qua vừa đã đôi Đôi trì với lưu đội ạ i tới, liền Nhân không m t chút Sáng n nay tung dũng này. Nhân, xin đừng dũng này là không thần công cái thế bằng đại Nhân, nhưng mà Trung Thành cần cấn, can đảm hơn người. À, lại còn... g hôm thể thấy thế mà đảm ra tuy đã Đại Đại Đội Lưu Lưu vị vị sĩ sĩ là À, lạ. lại cái có phong ngắt tay n g à n lão huyền thuyền quay sang trường ngũ và l ư u lục chuẩn bị lên đường tân đồng thành hoảng vía nhưng mà lão lại không biết mình sai ở đâu Lưu Đại đừng xin ngài giận. Nhân, có t ông i tôi sẽ kêu b ọ họ đi n a y Xin ngài... phòng Lưu được ta h Không ố t liên q u ngừng ì đến đó. đem đến đây để Đô đi chuyện chính người Người không nên chuyện nói Tuấn Bọn ngay. Chuyện này, bọn Thải. phải với khi mà ta ta ta t tới, thể tiết ta ngàn vạn lần không nào nữa. Ông ngừng lộ ra một chút lại trầm giọng nếu không sau khi về kinh máu ô s a của ngươi e rằng khó giữ tân đồng thành không ngờ chuyến này vỡ mộng vỡ m ô n g ngựa lại vỗ phải cái chân ngựa cảm thấy ô i xa trên đầu của mình thực sự như là muốn vỗ cánh bay đi sợ hãi và lắp bắp à, Vâng vâng vâng vâng vâng anh... vỗ vài vụ vậy Vâng vâng vâng đây Tân anh Phong an Người án gần người không tận năng an đình người Tiền Đồng Thành đành nói Phong gia Hạ hãy khả chết Chủ chút lại lại của Được trước cái có được Cứ cấp được chỉ ủi ra Lưu láo lo Láo là Lưu đi Được ủi tài, rồi Mời mà Mấy một mở cửa、Mời. t â nếu Đông thành núm đi Độc đi Độc đi được. Không không Thành khúng núng Phong mình. nói. bọn Phong rộng nghiêm trọng. Trường già, thầm tự trầm tư ta thật thể Tại t phải h lại lại nói. ra. xoay sao? sao Lưu Lưu Lục Lão Lưu Ngũ l ư Độc p h như g đáp. Nếu n vậy mấy vụ án kia là bởi vì thăm dò chỗ ở của bọn ta v ậ y t h ì hành tung của tân đông thành này nhất định đã bị địch nhân chú ý thêm vào đô tuấn tài lại có h ả o ý phái chiến thủ hạ chứ d à n h tới đối phương nếu như tinh tế lợi hại chắc chắn là sẽ để ý bọn ta ngồi t h ừ a ra ở đây cực kỳ không an toàn không thể nào không đi được t r ư ờ n g ngũ nói vậy chi bằng nhưng lại ngậm miệng không nói gì lưu được phong n ế c thấy y nhìn một cái như vậy lại chớp giật chỉ nói một tiếng nói t r ư ờ n g ngũ đành phải nói bọn ta mặt đối mặt với bọn chúng đánh một trận lưu l ư ợ c cũng x a y miệng phải rồi bọn ta thấy bọn chúng phạm án to tát như vậy bọn ta cũng nên trừ hại cho dân chứ l i ệ u được phòng lắc đầu không được trưởng ngũ và liều lục mặt mày có vẻ thất vọng thích thiếu thường lại nói Các có cứ Cho có chính của các dám thánh kháng người không Ông không không đụng phương vạn nhất có thánh chỉ, Nắm mặt mạnh Nếu như cứ nặng nặng đụng đầu, vậy thì phản kháng hoàng mạnh cho dù là đối phương không phụng mạnh thủ đối đầu là liền trở thành chính diện tùng người thư giờ biết thôi phải đối đối đối với thì thủ phó thấy ta trị mặt Sốt trở Trở mặt đó đầu đầu đầu Đó Ta ra là là là là láo Mà dù Vậy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 ta hy vọng lão ta đã từng b ứ c người đừng có b ứ c nữa thái quá thích thiếu t h ư ơ n g lại cười khà khà à, trong quan trường các người uyên nguyên quả nhiên là không ít l i ê u được phong tự nhiên không nghe thấy ý trầm trọng trong lời nói của chàng chỉ thốt nhân duyên giữa người với b ạ n g hữu ở trên giang hồ thì cũng đâu có ít liêu lục nói vậy bạn ta phải đi như thế nào l i ê u được phong nhíu mày ở đây có mấy đường về kinh liêu lục đáp Một đường lưu à Thành quan qua huyện Yến, Nam thẳng tới thành Đan Yến Thăng đạo, đi tới d ơ n đường lớn về kinh.、Một、đường khác là đường mòn vòng g theo Một khác là về q a Sau Vô chỉ, Sơn, rồi quẹo vào Trị trong rồi Sơn, nghiệp thành. quẹo được ó nhắm đ ờ n nhỏ trên tên g ở Tịch đó là phong lại chậm ngâm một chút hai con đường lớn nhỏ đó kêu u lá quái tất nhiên đã lưu ý không thể nào đi được lưu lực nói vậy chỉ còn một con đường nữa trường ngũ thốt là thủy đạo l i ê u lục lại nói bọn ta có thể lên thuyền để về hướng tây đi vào trong dịch thủy dùng thủy lộ giảm bớt một đoạn hành trình sau khi rời khỏi dài đất này rồi sẽ lên bờ vệ kinh Liêu lộ lần lá láo lại là đi Bởi kiểu quái phải dưới tối phải Kinh ưu ưu khuyết Quyết trung được được Đụng Địch Địch đánh được đường đường nước có phòng thốt Thủy lộ vạn vạn lần không thể tình thông thủy tánh không khẻ khẻ Không Thì vạn vạn nào sáng Ông ta dùng nữa tà tà ta tay trà mấy vì vỗ vỗ Vệ ở l i ề u lục mắt sáng rực tổng cộng là có ba đường một là l i ề u đội phong ngắt lời ba đường này đều không đi được l i ề u lục và trường ngũ đều ngây người lưu nắm... i đội mà phong n có đường mà đi. Tránh nơi có nước. Tránh l thạch bích, thích hợp để bố trận. n nơi nơi đó đều là cựu quái dễ h thốt n không đường tướng. Trốn mấy ngày để kiểu ưu lưu ã quái không có mò đ ợ c rồi hãy nói i hãy l lục Liêu thốt Nhưng đ c như có, có, phong lại nhìn ó i n ư n nhị g g cái k h ô g có đôi ị a sao ta hai phương như thì Nhưng chỉ huyền hầu h dơ nào bẩn Bạn rằng cạn ngài vậy sợ sợ Sợ Liêu lục lại Có có có dệt đệ rất k n g có chủ đáo l u độc đôi phong nhìn lại bàn tay trắng tinh của mình lại nhìn đôi chân sạch xé của mình k h a k h ẽ thở dài có cái gì đâu Lúc là chút, chịu chỉ cho đó khốn khổ cho hai dơ một người. ông ta lại ngừng lại.、Nhìn、chiếc ngừng Nhìn nhấn Ngọc vị, Ngọc Phị, Phị Thúy ở trên ngón tay ngón mình, giữa của mình. lại nhìn ngon đang băng bó vải trắng, vẫn còn đang dị máu. lòng chấu thấy Thực cuột, cảm bực dọc, út đá bó bầm. vải lại dị máu, lẩm sự kinh h ô n nền g có đề thành địa vị cao quý vốn bất tất phải đích thân ra khỏi đó để chóc n á thích thiếu thương cho dù hoàng thượng giáng chị ông ta có thể trá bệnh mà chối từ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 ông ta đã không thể nào h à n h sự m ộ t c á c h h o à n toàn công c h í n h bởi vì ông ta phát g i á c công c h í n h đó đã hâm hại b a o n h i ê u người và o c h ỗ bất n g h ĩ a ông ta l ạ i không thể nào h o à n toàn đứng ở trên l ậ p t r ư ờ n g c h í n h n g h ĩ a để mà đ ố i kháng với c ư ờ n g đ ị c h vì ông ta đã có quá nhiều đ á n h đau và t ư l ự u khi ế n c h o ông ta không thể nào có một t ư t h ế kín i q u y ế t ông ta chỉ đ a n g duy trì t r á c h n h i ệ m b ồ đ ầ u của mình không thể nào để c h o n g ư ờ i ta l à m t ổ n t h ư ơ n g đến tù p h ạ m của ông ta đang áp g i ả i c ũ n g không thể nào để cho đ ồ n g đ ê u của ông ta x â m p h ạ m đến q u y ề n uy của ông đ ồ n g t h ờ i c ũ n g là không thể nào để cho tù p h ạ m của ông ta chạy mất chồng chân như vậy ông ta ít ra đã tổn thất đến một ngón tay và bốn ái tướng ông ta khô não nghĩ ngợi Các cho thích thiếu thường, vậy là được、rồi. Thích Các chút, chân của chỉ cần cục cho các chế, chạy. được chàng. chạy Thích đáp đáp. người lắng thường, thường nói.、Các、người nếu như muốn nhẹ nhàng không trên ứng sông là để cho các người khống không trốn chạy. Liệu được phòng ngó nghiêng、chàng. Người không chạy mất. Thích thiếu thường đáp, ta không giải phải tới thiếu rồi. thiếu tại lại khai hai đại xôi, Liệu thiếu bất tất ta. một huyệt ta? Ta mất. Ta là lo là là sao đạo Để để ý vậy chạy. Lưu đ ộ c phong lại nói. Người l ấ nhất đồng hành với bọn、ta. Thích Thiếu trí ta t với ư n g đ á p Bọn chúng t ớ i để bắt bọn ta Ta nếu như vào tay của bọn chúng,、so、với trong tay của các người là còn thảm của của nếu như chúng người con rơi với vào là So các g ấ phong trăm Ta lần có c ạ chạy y cũng của chúng không phải là các người. Lưu Được không trường Không người là là Lưu khỏi phải h ma p cảm thấy nếu như thích thiếu thương chịu hợp tác gánh nặng đã giảm đi rất nhiều liền thốt. l ờ i nói của người coi như là một lời hứa. Thích thiếu thương lại nói. Ta thanh trước phải minh nếu như đại cục vẫn khống chế ở trong tay của người ta không chạy còn nếu như không ta sẽ phải chạy thục mạc lưu được phong chậm ngầm thốt một lời đã định nhưng bất quá vết thương của người t h i ê n tiểu thương lại cười khổ đã có mấy ngày điều dưỡng đã đỡ đi đỡ đi chút ít lưu được phong vuốt dầu như vậy cũng rất hay trời bên ngoài tiếng huyên náo lên vèo một tiếng có mấy bóng người xông tới hết t r ư ờ n g nhất cá quyết định túc dĩ cài biên nhất chủ mấy người đó xông tới nhất tê quỳ xuống hành lễ Thuộc Hà, xin thịnh an Lưu Đại Nhân. Lưu Phong trong mặt một thốt. tới rất đúng lúc. Nghe Tân、Đồng、Thành trưng hốt. Ai kêu các người tới? hạ Nhân. Phong hiện không phải chỉ Nghe khẩn hoảng Lưu Lưu kêu Mau về, mau Độc cười cười, Các lúc. các Đại xin người Ai người an lên đúng Đồng mà vẻ về, về. lão hồi nãy đã cực lực để cản trở chín vệ sĩ thần cận của tướng biên phòng đỗ thuấn tài tiến vào nhưng mà chín người này lại không chịu nghe lời của lão lão chỉ s ở lưu được phong khiển trách làm quan phụ mẫu tiểu tướng biên phòng của trận huyện nhỏ nhoi tuy là một chức vụ béo bở nhưng mà đối với mệnh quan triều đình khó có thể nói vài lời trước mặt của thiên tử đ ạ thấp kém hơn rất nhiều lão thà đắc tội với đồ tướng quân chưa nào dám đắc tội với lưu bộ thân đại hắn cầm đầu dầu dì để mặt lại tươi cười tân đồng thành tức tới mức mũi trắng nhợt, tên tay một quát. To、gan. Một lại quát. Cầm miệng. Tân、đồng、Thành mức dịch cạnh của chuồi Cầm mũi hai lại lại miệng. nhà bên án, lên gan. Đồng đào, láo phẩy tay ngăn hai tên thủ hạ hành động hai tên nhà dịch đội chức c h ắ c ở trên đầu đ â u t h ể nào không quát lên vài tiếng làm bộ ra vẻ kỳ thực là kêu bọn chúng thực sự đã xuất thủ đối phó cái đám thân tín của tướng lĩnh biên phòng thì có khác gì lấy mạng của bọn chúng Trong lão lòng của đại ã có t hãn m lại cười nghe rằng nhưng mà lời nói không một chút nào nhân nhượng c Cao kiến thì không dám. Tân lão ra sách chữ cũng chỉ ra nghĩa, lão kiến không không kinh biết, biết bội đại tân hồng phóng một chữ là cũng không biết. Chỉ biết lưu thần là một đại bộ đầu, vạn dân n thì tà một một g dám, lễ là lưu là vở bộ ư đầu, ỡ l ầ n này c ó c ô n g c h u y ệ n giá l ầ m v ớ i hong à c h ấ n của chúng ta, đ i t ư ớ n g q u â n của b ọ n t a đã hết, đ ã có m i d a n h từ lâu, t h à n h t â m m u ố n k ế t g i a o Tân đ ạ i n h â n n à y l à m u ố n đem lưu bột Bộ i h ầ n m ộ t n h â n v ậ t d a n h c h ấ n bát p h ư ơ n g đ ó n g cửa giấu k i n n g ư ờ i k í n h ngưng ỡ lưu bột i h ầ n l à c ó k h á c gì m u ố n c ầ u k i ế n cũng không x o n g ô n g l à m như vậy, k h ô n g phải là k h i ế n c h o t ư ớ n g q u â n h ố i t i ế c b ỏ m ấ t dịp g i a o h ả o s a o Tân đ ồ n g tang h h i ậ n z u Nếu như ta có ý cháy i ấ u h à n h tung của lưu bột i h ầ n đ i t ư ớ n g q u â n l à m sâm a bid lưu bột tân đã tối, ngơi nói chết vô ly Hồng Phóng khiêm nhường. Thuộc hả vẫn cười cười, cười rất khiêm nhường. Thuộc hả, đây lưu à không có dám vổ lễ. l Bộ Thần bây Thần ràng muốn giờ rõ ràng là đức i liệu、trước. Xài bọn ta đi tới trước để bảo vệ lưu Đại Nhân. Tướng quân sẽ tới Tướng trước. ta trước Tướng Tân、đồng、Thành t Lưu sớm quân bọn Nhân. quân Đồng sau. đã để sẽ vệ bảo khí khó chân, chỉ nói, lưu Đại Nhân, ngài xem, việc này, ta thử rộng nói. ngại này việc được. Đại Lưu lòng là khó mà xử sự được. Lưu Độ xem, xử mà ta sự phong không biết tân đồng thành này cạn không nổi chín người mới để cho bọn chúng xông vào không phải là lão có ý muốn như vậy liền nói Là là tài, ta kêu ông ta bất kêu ông p hồng ả i chi đôi phải nhiệm chi ai. làm lớn là là một tướng chuyện. Ông ta đã thông quân, không nảy đến vốn trọng yếu. Có tính thông cho có có cho cứ h yếu, đâu đây ta ta rất Ta bất vừa đã vụ ý. phóng tự nhiên là không ngờ lưu đ ư c phòng lại nói như vậy t h ừ a n g ư ờ i ra nhưng mà mặt mày vẫn tươi cười à, Tướng trên sột, biệt ta Tân Thành trên đường sột. Đặc biệt là sai, 9 người ta đến để hầu Lưu đường Lưu quân lộn bọn đến Nhân.、Tân、Đồng、Thành、nói. Nhạm nhí, lộn Nhân thiên hầu sợ đặc để Đại Đại địch. là sột, sai hạ vô、địch. Ai phiền mà dám phiền nhấu, bọn ằ n người các người bảo, bảo thân phòng đồn nhếu. xin hãy về đi. Ta lệnh phá một vụ án, không nên g và vệ vị về vụ mà mày đám được được đi, các phá một Lưu Lưu Chưa lại hơi bảo bổ sao? ta thừa hay hãy h c các tới i vị. x truyền tới tướng quân một tiếng. quân cáo đôi hồng ả o ý của tướng quân, tại hạ đây xin tâm quân, xin lính. Bạn đây hạ h phóng đưa mắt nhìn nhau một người gầy ốm lại nói đội t ư ớ n g quân quân đã ra lệnh cho bọn tôi phái tới nếu như bọn tôi trái lệnh bỏ đi tất là phải bị phạt nặng lắm lưu đại nhân xin hãy đợi chốc lát để cho đội tướng quân hành, thân hành tới đây để bái hội rồi hắn nói chuyện có được không lưu đ ư ợ phong lại thầm nghĩ đồ t h u ẫ n tài mà tới thì lại càng thêm phiền toái bất tất bọn ta đã định phải lên đường ngay hồng phóng nói vậy tướng quân chắc là cũng đã khởi trình rồi liêu đại nhân không phải là chờ đợi quá lâu chỉ cần một chốc là tướng quân sẽ tới liền lưu đ ư ợ phong lạnh lùng thốt ta có công sự trên mình nếu có gì sai sót các ngươi có gánh được không c h í n h đại hán tử nhất thời biến sắc đều cúi đầu không dám Liệu lại hơi xấu hổ. Lợi là lúc Lạm Là lạm lại lực biết nói nhiên hiếu hiểu hơi nhiều diện người khởi giác thói Người Lại câu xấu quyền Quyền uy quả buộc câu đầu quyền quen quyền uy đồng đó được đặc đủ định phòng Trong bụng dụng hưởng phương không nào tránh né Nhưng mà có lúc tình thế ép buộc, Không thể nào tránh cần dụng thành dụng mình còn như vậy, người không ép hổ chức thực thể thụ thể thế thể Chỉ hổ hóa bất bất bị rất ta Một một trí Tạo một có có mực có có dĩ vậy Mà mà Mà sẽ Thực ra ông ta đến đâu nước này đâu có nhiệm có trốn trốn ý, ý ta vòng ụ đặc chỉ thủ t gì, là r tay nói với chín người mời chư vị hãy đi đi lại xài bước đi ra trường ngũ và l i ê u lục áp giải thích thiếu thường bước ra khỏi tân phủ con đường đất quanh co đi qua ngõ hẹp không biết sẽ trải tới đâu bên vệ đường có một mảng cỏ màu xanh rờn rợn dọn chiếu dương qua ngời ngời thoạt nhìn là còn nhìn thấy đầu mấy cọng cỏ toàn là một màu trắng đường dài rằng r ặ c bọn họ không rời khỏi yến nam trấn ngay trấn này có hai khách sạn một lớn một nhỏ cái lớn sạch sẽ hơn cái nhỏ rất dơ dáy giá tiền phòng ở cái lớn lại gấp ba lần cái nhỏ khách nhân qua đường không có tiền thì lại chọn cái ở nhỏ khách nhân của cái lớn lại không nhiều nhưng một khi có người nghé số tiền tiêu đủ bằng tiểu điếm thu hồi từ bốn người vậy cho nên tính cho dù cuối cùng thì đại điếm này vẫn kiếm tiền nhiều hơn khách sạn nhỏ chỉ có thể duy trì bảng hiệu c ò n người lại như vậy nằm ngồi ở đâu tới ba thước đất nhưng vẫn phải tốt phải sạch phải có mặt mũi cũng vì như vậy tiệm tùng càng mở càng đẹp thì lại càng phải đẹp đẽ c ò n người là vì phải đầy đủ thể diện thủ đoạn chỉ càng lốc càng n h ồ nhớp bọn lư được phong tiến vào bên trong khách sạn nhỏ đó đương nhiên không phải là bản tính của lưu đ ộ c phong ông ta luôn luôn chú trọng hưởng thụ thích phô trương và ưa thoải mái bạn họ đi vào nực cửa trước chưa được nửa canh giờ đã đi ra cửa sau lúc tiến và o đã đi ra hoàn toàn đổi hết bộ dạng lưu đ ộ c phong đã biến thành một thương nhân dầu dài n ằ m tròng vốn thả ở dưới cằm dơ cuốn sang hai má đôi mắt vốn là cực kỳ oai phòng lẫm liệt dùng bột tán d á n màu thịt d á n ở trên mí mắt khiến cho mí mắt giống như là bị đào cắt đ u i mải là dùng dâu bắp cụ nhuộm đen dán che lên xuống trên mắt khóe mình lại vận áo bào lụa theo thân nhạn kiểu thương gia ở trong thành đầu đội mũ cao chân mang dày da nhìn có vẻ phúc hậu và tròn trịa hoàn toàn biến đổi hình dạng t h i ê u t ư ờ n g lại khoác áo lông cừu đầu đội mũ trùng kín giống như là một bệnh nhân đi đứng không còn khí lực mắt thì lại lơ mờ trường mũ phải lêu lục trên mặt áo khoác ngoài ngắn dưới mặt quần xanh đầu đội khăn vải chân mang dày đế gỗ Bốn người muốn đối người một cỗ ngựa, ngũ lại đối thức thiếu yến nam là một chăn lớn t h ư ờ n g gia lai v ã n g dĩ nhiên không ít tình cảnh này giống như là một thương khách nhân dẫn đứa cháu bệnh hoạn và o trong thẳng chữa trị ai mà nghi ngờ cho được đồ hóa trang dĩ nhiên là trò của trường ngũ muốn móc qua mắt của địch nhân có thể tránh ra khỏi sự chú ý của địch nhân hay không có lẽ đó chỉ là địch nhân ở trong tưởng tượng địch nhân căn bản là không tồn tại Chuyện Trước cảm cơ chậm cách học cao cơ có trước, trước, hoặc là triệt để hủy diệt trước, thành ra nguy cơ không còn cơ có thực khó khi thấy tránh thâm nhất. nhưng mình khó tránh hủy thẳng không không phải liệu. nguy nguy tuy liệu nguy quả nguy này xảy xảy triệt diệt nạn trờn, né nó vấn tồn né tồn nữa. mà tài là là mà là kiếm đó một dự sự sự Bởi tại, tại ai biết Bất ra, ra ra. để để vì bị sẽ Được có giống với đến đã đầu, có cơ thực Cao thực giác trước cơ giống nguy giá. nguy với khi rồi, thì hối hồi phải Khi khi hận ban k thì thù phát giác trước khi nguy cơ xảy ra, chứ h sau xảy xảy trả sự sự sẽ ra rõ. ra ra, là ông phải khi xảy đợi rồi là sau ra ta h hối hận. Phong thương thêm nhấn thêm thịt bột, biến thành ì mới làm một một giả giả, lại giả, biến người dán trọn Lưu Được dâu bột, t bộ r vô không、thích. Ông cùng. chậm chạp, Được thích. Thương phản ứng Phong nhiên giả ta Lưu là dĩ xuất thân gia đ ì n h danh giá giàu có và tôn quý lối sống thoải mái đến cùng cực Nhưng mà Thủy Trung luôn luôn Thủy mà bởi ạ Đoạn lại o cho béo, dưỡng, thước, thương, thương truyền cần luyện công, vừa cho nên vẫn tráng ngày tháng này không gian Này ông lặn buồn xình, nhân giải giả kiệt. trùy bắt thích thiếu ít ta một quắc qua, chịu kêu chắc lội, là vừa vừa vì và phải khổ. áp đã mập béo. Ở trong lòng tuy lòng l ạ cực kỳ không muốn như muốn vì ậ y nhưng mà vẫn không oán thán một tiếng nào. mà một v lê Bởi vì ông ta biết nếu như không làm vậy thì khó tránh khỏi gặp phải nguy cơ muốn áp giải thích thiếu thương sống sót để trở về kinh trên đường phải chịu ủy khuất một chút Trường ngũ biết chủ của một ì n nên không h khó chịu vậy cho nên cố sức Vậy b ồ canh h phòng quá nhiều Không liều được phấn giống như là thích thiếu thương Mặt máy phấn trắng, phấn x đùn đầy Kéo theo nón lên nhìn Kéo theo Thế giờ ố n như con g ư là một mộ. c đầu trên đường còn có ngựa xe vào ra không lâu sau người đi đường dần dần thừa thớt đường x ã gồ gầy lên hẳn liều đ ư c quả như là một cao thủ đánh xe mấy con ngựa cứ giống như là khí kế tự thích ầ cần m muốn muốn chậm chậm. chậm, một lặng lại chúng nó phóng nhanh thì chúng nó sẽ phóng nhanh,、muốn、chúng nó đi chậm thì chúng nó Không nhanh trên không nào sẵn với đi đi thiết phi có chút sốc. thì thì hay h t sẽ sẽ đi xe thiếu thương vống n h n lại nghĩ tới huỳnh đệ lên vân trại bọn họ cũng có bản lĩnh riêng của từng người giống như thiên lăng thiên lăng ma t ầ n g quan trọng nhất thiện nghệ gọi thú đuổi sói tái gia cát nguyễn m ì n h chính lại giỏi bày mưu tính kế trận tiền phong mưu cứu bình có thể quyết thắng ngàn dặm nhưng cũng có đám huỳnh đệ lòng lang dạ sói không gặp bán bạn cầu vinh tất cả đã cùng gặp mặt nhau trần nghe liêu lục lên rên k h ẽ lên một tiếng lại rít lên mấy đượt tự nhiên là nói chuyện với bọn ngựa lại tự như là tự l ầ m b ầ m với mình trừ ngũ n g nói lão già để thuộc hạ đi xem xem thích thiếu thường lại cảnh giác chuyện gì thế lưu i được phòng đáp tiểu lục tử đã phát hiện có người theo dấu thích thiếu thường lại tức giận Cái đám oan hồn b ấ thấy tán, t ự sự c là l không lấy được đầu của thiếu thường lại hơi ngạc nhiên xe ngựa vẫn đi đều liều lục lại không có mặt điều khiển xem ra thuật đánh ngựa của lưu lục là cũng không kém s ì thuật dịch dung của trường ngũ bốn người vân đại lý nhị làm tàm và chu tứ chắc chắn là phải hoàn toàn có kẻ năng lực hơn người đều là vì truy bắt mình mà đã từng người phải bỏ mạng không những đáng tiếc trong lòng của lưu được phong và t r ư ờ n g ngũ lưu lục tất nhiên là cũng đau đớn khôn lường Thiên thiếu thường bất giác lại cảm thấy Trực tiếng thanh khẻ khẻ giác lại lối ngoài ngay bên ngầm của Lưu mấy cảm có có của Lục C là âm Đó xe xe đã về xe. lưu được phòng thốt là bọn chúng sao trưởng ngũ mặt mày khẩn trương thích thiếu thường lại không cầm được nói kẻ nào lưu được phòng đáp chính là chín tên đó thích thiếu thường nói vô địch i ử u vệ sĩ bọn chúng lại đi theo chúng ta để làm gì lưu được phòng thản nhiên đáp giờ là giờ ở chỗ bọn chúng thực sự nghĩ mình vô địch trưởng ngũ lại thịnh thị lão già về thuộc hạ đi đánh đuổi bọn chúng chứ lưu được phong lại chầm n g â m một hồi quay ra khỏi rèm thốt lên còn các chỗ nghỉ chân bao nhiêu xạ nữa Thái ta thể lọt tay Tiếng át thần rất không không nhưng hay bánh không Cách hoàng hòe chưa hợp định nghỉ Phong với nói. miếu ngơi. ngâm ông lớn, cũng vàng, ngựa cũng cùng sơn sang trường ngủ.、Vậy、cũng không gấp. mà dặm, của có của Lục. được. Lục Độc vừa ba quay là Lưu Lưu là Lưu vào xà, võ Vậy đầy đó xe, ở đến đó rồi hãy dở một chút ít trừng phạt đuổi cái đám nhản dối này đi về Trường ngũ mặt lộ ra một vẻ phấn, Thích thiếu thường thấy trường rất nét tuổi thiếu tuổi Trường Thích trai trù, tiểu tiểu Tôi tên trường ra ra rồi? rồi. được được ngũ hừng phấn, giọng nói cung kính. Vâng. ngũ vẫn còn rất dễ dàng để lộ ra nét nóng nảy nghịch ngợm của tuổi thiếu niên. Liên nói. Dám hỏi, ngũ cả năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Trường ngũ hoàng màng. Thích trai chủ, xin đừng nhân. ngũ ngũ, vốn tên là ngũ、khả. Năm nay Gọi Dám lộ lại lại lộ là là là của bao vẻ vậy hỏi, chọc họ khả. có cả quê dễ để đã bọn tôi theo lão già đã dùng nhập môn trước sau để định lớn nhỏ vậy cho nên liều lục tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng mà vì nhập môn trễ hơn hai năm chỉ đ a n g phải chịu khuất nhục để làm tiểu đệ thôi y tên họ vốn là liều lục đức thực ra vô năng vô đức Ngay bên ngoài cười. <cười> ngũ người lại miệng lưỡi sau lưng ngũ mắng. Lục tự ngơi, không gọi tới một tiếng ngũ không biết lớn nhỏ gì hết. Liều Được Phong gọi gì kìa, sao sau vậy? Liêu Lục lại Lão lại lưỡi lại Lục Liêu lại cười. tại cười Tiểu tới biết cười cười. chết Chưa ca, Được ở bàm hết. tự một b ọ nói họ là vậy đ thích g tới h hết làm môn hạ của ta. Chuyện đàng hoàng không chuyện ta thích trò tả Làm đàng môn của có lo được mấy chuyện. Lại thích bày trò môn đâm thọt Chọc phá nháo nhào. Nói tới đó lại chợt nhớ tới vân đại lý nhịn làm tàm chù tứ đã chết ở trong lòng không khỏi xót xa không nói tiếp nữa thích thiếu thương v ì trước đây đã hối tiếc sâu sắc rồi lại biết lưu được phong xót thường tuy không có cảm xúc đặc thù lại sinh ra một thứ đối chiếu kỳ quái i người Bọn vần sáu đ ạ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 hiện tại h ủ y n ặ c t h ẳ n g chắc chắn vẫn còn vững trái lôi quyển nếu như không ủng hộ cho chàng rằng nam lôi già đâu thể nào đại bại huynh đệ táng m ạ n g huynh đệ l ê n văn trại không có đi theo chàng có lẽ đều đụng phải trường hạo kiếp như vậy Tối、rồi. Tiếng nói đã vực thích thiếu thương trở thực. mặt trời tùng tươi một Thích thiếu thương tấm rồi. nói với hiện bụi miếu. biển Vén màn lên, để nhìn, mặt trời đang hoàng hôn, xanh nhìn góc đã đệ vực về cây che phụ mấy ký, ở trên mặt viết nên mấy chữ cơ h ồ đã bị mạng n h ệ n bụi bạm tre không c ò n thấy gì nữa sơn thần miếu cái tên miếu này đã bị bỏ quang rất nhiều năm liều đ ư ụ c đã tìm một bàn đá xanh sạch sẽ hơn mấy chỗ khác kiếm hai cái đệm rách một cái cho liều đ ụ c phong ngồi cái kia để cho thích thiếu thương thích thiếu thương lắc đầu lại cảm tạ bất tất phải như vậy liều đ ụ c nhúm lửa lúc đã hầm nóng lường khô và rượu nóng ở trong hồ lô t r ư ờ n g ngủ cũng lại im ỉm về tới Ý、tùy l á c c h vào trong ử a miếu không một lơi tiếng không đ ộ n nào n g h ư là một c o mèo. n Lưu Độc phong dĩ dừng dừng dân dặm. nhiên phát giác. Sao rồi? Trường ngũ lập tức ngừng lại, cuối đầu đáp. Già, bọn chúng đã biết bọn ta dừng chân nồng này, vậy cho nên dừng chân nồng nhà dân cách hơn nhìn phát cho hột cách nhân địch giác. rồi? lại, cuối già, biết miếu đi tới lập đáp. Phong tức ta một Ta xét, một vật Độc Sao lão Lưu là vậy đầu quả đã đã đó. Bầm vô khẳng định vút sâu lên tiếng phát hiện ra dầu dài đã vén dán hai bên má lại l ầ m b ầ m Chính cái có được. không tên này không có ngờ theo tới theo cũng coi như là có một chút bản l ã n h trượng ngũ nói vậy lão già c o n muốn tôi đi đánh đuổi một trận hay không lưu được phong thốt gấp gáp làm gì đội tiểu l ư c tự nấu nướng ăn xong hai người các người mới cùng nhau đi trượng ngũ thốt lão già đánh đuổi bọn chúng một mình tôi là đủ rồi lưu được phong lại nhìn trời trời sắp tối rồi mà n đêm buông xuống chỉ cần phân nửa sức là c o n được gấp hai kết quả hơn nữa bọn chúng là cũng không nhận dạng ra được Trường lưu n rộng. lục con không mau nấu đọc ò n phong đi quậy、đó. Liều lục gắp thịt bò khô, hờ ở trên ngọn lửa nướng, rắc rắc đồ đại sắp rồi, sắp rồi. địch gia Liều còn phong tắt. quay sang thích thiếu thường lại cười thốt người xem xem mấy người bên mình toàn là dớn phá như còn nít vậy thích thiếu thường lại nghĩ tới đám huỳnh đệ cặp k è đ à o điền tay cầm cục thịt Tài bớt trong nợn chén giác rượu, ở lương ò n buồn bá từng g bá hồi. Hết h c Bớt thị nhân khô i lai khiếu ế u xuất đắc, đích thanh. Lương h k e rằng là thực vật quen dùng mà người giang hồ sợ ăn nhất người đi đường xa k h ô v g y ở đâu cũng có quán ăn từ lâu để cung phụng kẻ đói lòng để không bị đói giữa hoang sơn đất vắng mang t i e u lương khô là một chuyện cần thiết bất quá rất ít người có lương khô ngon lành như bọn họ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 Còn tức các nhớ nhung tức đại nương đại và lưu o huyền đệ t r ớ c cũng đây đ â thì có làm được gì. Ngoài thêm phong ầ n thường gì nữa, thương tầm nữa. Nếu như lưu Lục khiêm tốn vài câu, cùng với trường ngũ quét sạch một chỗ, dùng dơm dài trên dưới mặt đất, dùng nhung tâm quét một mặt đất, trải trên, lại đặt khiêm sạch chỗ, thêm h Lưu dưới gì gối, lụa lừa, dơm mềm ấm, thêm lừa, rồi mới câu, Lưu Lục lại cồi được Độc vài với dài rồi p nói. ngũ đánh phiền Phong đó. già, đi đuổi Lão lão Lưu và thuộc hạ và lão ngũ đi đánh đuổi đám hạ đó. Lưu Độc đám khoang chân ngồi xuống mặt mũi cụp xuống tay bắt quyết đang im lặng luyện huyền công vậy đi đi đừng có mệnh giết ai hết trương ngũ nói vâng hai người sống vai đi ra đi được một hồi l i ê u đ ư c phong lại ngạc nhiên đi đi l i ê u lục nói vâng lão già nhưng vẫn chưa ly khai l i ê u đ ư c phong lại mở mắt cái gì l i ê u lục nhìn về chỗ thiết thiếu thương ngồi lại trước mắt lão già xin hãy bảo trọng l ư u được phong lại cười t ư ơ i người đ ừ n g có m à l o t h u y ế t t r a i c h ủ không có lợi dụng l ú c này mà bỏ chạy đâu t h u y ế t t h i ế u thương đã hiu ể sang m i ớ n g ta cho dù có m u ố n đi Cũng đâu có thoát r a k h ỏ i vong của lưu đại nhân lưu l ụ c n ó i v ậ y c h ú n g t ô i đi lưu được phong phát tay đi nhanh v ề nhanh t r o n g l ò n g lại hơi k i n h n g ạ c sau hai tên b ổ thuộc của mình đã theo b i ế t b a o nhu i ê l â u hôm nay lại g i ố n g n h ư l à b à b à mù mù như vậy chung n g ù vây lưu l ụ c Thường theo truy phong, liều độc bọn ắ t vượt trang trong rất phạm phong nhân, hơn không chấn Khinh nhiên thêm núi nữa vẫn động. công leo liều là đèo, cao,、Thế、vào kiểu để độc bị b dĩ họ chia túi thì chuyển ra thân pháp đột ẩn, lại cầm. thần không biết quỷ y b ọ nhau ọ c h i n h a rời đi không lâu sau hội hợp dưới một gốc cây cổ thụ bị xét đánh ngã phân nửa liều lục lại thẻ l ư ớ i nói Tên tệ, ta sẽ một chút nữa đạp hị, hắn phát Trưng Hồng Phóng không nữa hắn hiện ngũ hị rồi. đạp kìa, ra dĩ lực sẽ đáp. bọn chúng chia ra là m ba đội ba mặt đông nam bắc cách nhau một dặm cách sơn thần miếu cũng là cước một dặm có ba nhóm như vậy chiếu theo tình hình như vậy có khi có một chút gió xua cổ động nhưng mà bọn chúng tất nhiên là có một kiểu ám hiệu kiểu liên lạc khác Trưng Trần thế vậy, mặt, một mặt.、Vậy、thì Tây thịt, thủy, rõ ràng ra như hướng được. ngũ nghĩ ngợi. buông nhai, dòng thịch, dịch thủy nam. Đâu có ai qua được. Liệu lục lại nói. cháu dịch xôi ai Liệu lại vậy vây Vậy là là mà lục bao ba bí Đâu mở qua có Bọn chúng lửa là à làm ba đội. Vậy đối cho bọn ta. mà mà. là mà là nào là một một mỉm muốn... lắm đội đội. nhộn ta. Trưng thốt. tán, ta từng Trưng trò đối đánh được đánh Đó đùa người, lại chia Liều cười. phải lại cười cười. Vậy lẽ nào người muốn... Liều lại cười. Đó không phải là trò đùa vui ba ba bọn bọn bọn ra hay sao? ngũ Nhưng chúng lượng phần cũng Không ngũ không chỉ cho lực chỗ lục lục phá phá, hù phá. lẽ l Vậy Vậy không cháy dữ lắm ba tên vệ sĩ đang ăn lương khổ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 một h á m tử tuổi tác cao hơn trong số đó nói i Hai người gần đây hắn lại đổi mại biết có phải nhiễm viện giờ với nói đi nói thôi nhiều Lại vài đi tiểu đại giỏi Hồng phóng nhấn hơn phu mạnh hơn hắn tính nhọt Không hay không Tính tình thì hung hán đáng sợ, bây giờ mà động chạm với hắn Không có tốt đẹp gì đâu. Bớt nói chút、đi. Không nói thì nhăn nhất mình Chỉ chuyện h tàn bọn Công bọn gần đáng động Tên căn đứng ướn vươn Này dân gì đẹp có có có ta ta Mặt tốt Bớt Ta t là mà bị Bây mọc cao cao ỉa độc ô đầu đâu đã đây đầy đái dậy kỹ sợ Dư nghĩ tới đây ngón trò máy độc vừa mới khom người định xuất thủ chưa thấy họa mang mập mờ sau lưng Còn một thanh âm ngèn ngèn, tựa như là than khóc sọc có Thực thanh nghẹn nghẹn như than Thanh thoảng toảng giống như là có, như không. nghe một âm âm tựa không hề ra. sự là là dư ễ chịu. d đại dân vẫn cũng ò n chuyện chân nữa ngựa. Định thần nhìn. Thì thấy một thi thể mặc áo rộng. Không ngờ là không có đầu lâu. Dư đại dân chưa cái chút mặc có c phải Thì thấy thi thể Dưới Dư kịp đạp rõ là là lâu. đầu gì. gì đại đã đó. áo Xem một té đâu phải là một kẻ nhát gan chuyện chém rết bạo đao kiếm gã đâu có lạ gì nhưng mà thấy một thi thể ở giữa hoàng sơn ngay trước mắt cũng là khó tránh khỏi dùng mình thầm cầu khẩn x i nhưng đừng quỡ t r á c Ta mặt trách không phải là cô đạp vào. Cô hồn h Cô xin đừng n giả đạp là vào cố có ý quỷ quỡ mà tiếng động lạ kỳ kia vẫn thấp thoáng chuyển tới dư đại dân lần này nghe rất rõ tóc gáy dựng đứng thanh ngầm đến từ phía sau dư đại dân rút ra một đôi lục h ộ p c â u già siết chặt ở trong tay mới dám quay phát lại đầu đằng sau lại chẳng có ai cả một bóng quỷ là cũng không có thanh ngầm vẫn vang vọng bi thảm vô cùng thanh ngầm tự nhiên l à chuyển tới từ dưới chân dư đại dân dùng dụng mình đầu xuống nhìn nhìn người người nhộm đầy mặt. Càng đáng sợ hơn là đầu người bị chém đang mất máy môi nói một chém Máu mặt chém mấp máy Chỉ thấy cúi cái tươi môi đầu đầu Đầu đầy đầu vật t Là là bị bị sợ r ả mạng đại dân cho ta Dư rú lên một tiếng rút chân muốn chạy nhưng mà song cước lại rút không ra gá kinh hãi nhìn một đôi tay từ dưới đất thọ lên nắm giữ hai mắt cá chân là huyết thủ gá nhìn kỹ quỷ nắm chân nổi ra gà khắp mình tìm đập như sấm dậy chạy đi chạy lại không được nhất thời chỉ có thể rú lên một tiếng xé gan sau đó sau ót l ạ trượt chục một cái hôn mê bất tỉnh lúc dư đại dân phát ra tiếng rú đầu tiên đại h á ở bên đống lửa lại cảm thấy tức cười, <cười> dám lão dư đã đạp phải c ư n thi rồi tên trẻ tuổi hơn lại hết cười nói ờ, không đâu lúc mà đi cầu hắn từ tuổi cao nói tới đó lại đột nhiên nghe tiếng rú từ rú thứ nhì của dư đại dân gã lại vụt im miệng rút đơn đào nhảy vọt tới nhưng chắc có gì đó không hay tên trẻ tuổi kia vẫn chưa cảnh giác có cái gì được chứ gã hán tử già nói dù đại dân không phải là kẻ la hoàng tâm bậy đâu tên trẻ là cũng rút côn ra vậy thì đi xem xem hai người lướt tới rừng thấy chỗ nào cây cỏ rậm rạp tên trẻ lâm cát cùng với hán tử già trần tố gọi mọi người một hồi kẻ trái người phải đi sục sạo một vòng Tên c hai ỗ thấy bụi động đậy, lại quát. một không chui đậy, gậy bụi lại rậm mô động đập gồn Là có u diện sát ngay mệnh sát gá.、Hai、bên không phát ra tiếng nói nào vụt lầm cát r ù lên một tiếng trói tài xoay mình bỏ chạy gã vốn nhát gàn nhất lại chưa từng giết người n ử a đ ê m gặp ác mộng cũng l ạ i thường toát mồ hôi lạnh bây giờ nhìn thấy quỷ hôn phì p h á c tán chân tay rôn rồn chạy loạn. Gái chưa chạy vẫn còn đỡ, vừa xoay mình lại định loạn. lại xoay vẫn Gái vừa đỡ, một khuôn mặt máu mè khác. Khuôn mặt máu mè này thì ra bầy nhảy, miệng khác. Khuôn thì nhảy, chế này toét bầy ra đó ế n bằng tài, k h mắt toét tới trên chán, giữa chán có một đường là é Xét t mặt xuống dưới mũi, m y không còn là mặt mày, toét ra 4, toét là mày. Mày tàn mặt nằm. mặt Toét toét nát rớt. ra rơi chưa bốn, vẫn còn chưa tàn nát, rơi rớt. Khuôn mặt đó là còn đáng ó là con đ sợ hơn cả quỷ một mùi hôi thối như là thây giữa sộc vào mũi của lâm c á t lầm c á c bây giờ giơ côn định đập đột nhiên lại một cánh tay chờ tới cành cây côn bay vụt ra bay vùi ra khỏi tay không biết đã bay đi đ â u mất hai cường t h í kia một chiếc một sau ép sát gá lầm c á c vừa kinh sợ lại la lớn một tiếng q u ỷ q u ỷ cảm giác sầu ót có một người đập c h o một phát hôn mê liền lúc lầm c á c thấy quỷ trần tối lướt đến chỗ cây cỏ động đậy thấy dự đại dân nằm dài ở dưới đất miệng mũi sùi bọt mép toàn thân co giật trần tố vực gã dậy dùng hai ngón tay xoa xoa trên trán của gã dư đại dân mới tỉnh dậy một chút lại lẩm bẩm quỷ, Quỷ khí âm trần m g y lúc đó, lại đó, tố r rú Rồi u Quỷ! quỷ! y ngày vậy, nảy Đẩy ề n đến tiếng tiếng. dân tỉnh như mình. chân đại được thế cát. Quỷ, có quỷ. Rồi lại bật tâm bật tiếng. Dư đại dân mới tỉnh táo được một chút, thoạt vụt dệt t lại mới lại của Có lầm Dư không h o à i nghi gì nữa m ắ t thấy tình thế này không hay người đâu có đấu lại quỷ Đồn trường vùn h vùn pháp, miệng lập bầm niệm kinh, đọc hết mấy câu thần chú a o đào vùn vụt miệng niệm sở mấy bầm mấy bài đọc lập câu ừ vừa vừa ta theo đuổi quỷ, vừa niệm vừa xài chân b ớ tới c của chạy còn đằng đại để đồng đang đằng dân, không bọn vẫn còn đang bỏ rơi đằng sau sau. ta dư ư tối mũi, rơi thèm mặt một t ý bỏ r ngũ và l i ê u lục cười là muôn đứt ruột mấy con quỷ đó đương nhiên là trò đùa của hai người trường ngũ và l i ê u lục võ công chính đạo tôi không biết nhiều nhưng mà mấy cái trò đùa hù dọa người ta lại biết không ít hai người phục sức đủ để khiến cho người ta kinh tâm động phách mặt máy như nhuộm đầy mốt máu, máu tươi một người vùi đầu dưới đất c h ị t lộ ra thân mình bên ngoài một người thì trôn thân thể dưới đất đầu ló lên bên trên hai người phối hợp với nhau biến thành thi thể không đầu lại nói năng được dù d ù đại dân hồn phi phách tán nói gì t ớ i lầm cát vốn nhát gan như vậy con không mau cút về nhà được sao liều lục lại nhịn nhịn cười nói <cười> còn có hai đám nữa bọn ta phải, phải diễn thêm hai vở nữa t r ư ờ n g ngũ nói đâu có khó gì đâu chỉ bằng chia nhau ra mỗi người diễn một vở người đi hù đám bên đ ô n g ta sẽ đủ đi hù đám mặt bắc xem hai người ai đắc thủ trước người đó sẽ là vua hù người liều lục lại hơi chậm ngầm vậy đâu có được t r ư ờ n g ngũ lại luôn hiếu thắng có gì mà không được vậy chứ và nhất đ ể cho bọn chúng khám phá ra đánh đấm với nhau lẽ nào ta thua cho cái đám mềm yếu mà k h o i khoang vô địch đó sao liêu lục, lục liền ạ nghiêm nghị. đánh người mặt Ta nói không có hù được người ta chưa đến lúc t ậ n yếu không cho phép làm tổn thương tới người ta người không nghe lời lão ra phân phó hay sao t r ư ờ n g ngũ không có tính nhắc lại đã nghe rồi đảm bảo là hắn sẽ bị hù ướt quần c ụ c đôi mà bỏ chạy đi làm đi rồi nhắm hướng đông lướt đi liêu lục đã quá khen tính tình của t r ư ờ n g ngũ hồng phóng xem ra rất có bản lĩnh y là cũng phải phát gồm hơn nữa thực tế võ công của t r ư ờ n g ngũ cũng là cao hơn y đâu có lo sẽ xảy ra chuyện liêu lục nghĩ như vậy liền tung mình về hướng bắc chạy được một đoạn trần nghe đ ằ n g trước có tiếng nói khẩn trương liền ẩn mình sau đám loạn thạch rồi lại thò đ ầ u ra nghe ngóng nghe xong lại cười khì khì x e m ra hắn từ có tuổi kia đã, đã có thể chạy sang hướng đồng báo tin mình muốn thắng trường ngũ thì nên mau chóng mà động thủ Bên ba bị này giờ đại dân vẫn còn sợ ba người không tin, nói run. xin Nhưng, nhưng, nhưng mà nó vẫn còn nói chuyện được đó. Nó, nó. hắn trong số đó nhịn không được. Giờ huynh, huynh không là là mà mà là là đầy dư được đại đó đầu đã đất. đó. đại đó được. đẹp. cái rồi. trời Giờ tiếc phải vừa vừa vừa chặt chỉ ác sợ số sợ Ta gặp khỉ kẻ thề một Một mặt Máu quỷ, quỷ ở Câu nói đó khiến cho cười. quỷ nói khiến người đang bẩn thần trong không khí quỷ dị lại phá lên cười. Dư đại dân đó hai lại đại khí phá Dư dị một ặ mặt t trắng nhợt, thuật, mày chầm dài r lại tên g hán bốc liền nói. Dư sự huynh, không phải là tôi không có tên huynh, mà t tử tài chuột là cũng nói vòng này hoang dã không có yên bình đâu Mấy ngày trước, ở trên loạn tán cường trước c ở đã h ế t đ ế n mấy người、Con、người Có từ ậ n m tay chuột vừa nói xong chưa thấy ba người đối diện đều biến sắc gã vẫn còn chưa nói thêm gì nhưng tiếng rền trả mạng cho ta đang vang lên trong gió đêm Tại nhất để án giữ khí. Trừ xiết chặt đôi lục hợp cầu ở trong đại lại người giữ giờ đôi người kia có lục cầu còn lại cũng không mò chúng khí của bốn bình Ba bình án dân nãy không trúng dư khí hợp khí để tay ở mò có người dắt b ì n h khí trên l ư n g có người đeo bên hồng có một người cắm t h ư ơ n g ở trên lưng ngựa nhưng ba b ì n h khí lại hoàn toàn biến mất đúng nửa dưới đất bỗng nhiên mờ mịt biến thành ánh lửa xanh rờn chiếu d ọ i lên trên mặt của bốn người không ai không run sợ thành ông quỷ dị giống như là nam mà lại giống như nữ kia vẫn bay bổng bốn người cùng rú lên đồng thời nghĩ đến một chuyện cuồng dại mà bọn chúng đã từng làm qua bọn chúng lúc thành quân đã từng mượn danh tiêu diệt trộm cướp để tiến vào trong nhược lan sơn trang làm những hành động tàn ác không ai biết được c h í n h sư huỳnh đệ đã phải phủi tay không kịp bị coi là dính dấp vào vụ án hãm hiếp sát nhân đó nhưng mà ở trong vòng đến nay là vẫn không có tránh khỏi ngấm ngầm lo sợ giờ nghe thành âm đòi mạng dĩ nhiên là đều nghĩ tới chuyện ưu tối mà mình đã từng làm ai nấy cũng đều dùng mình Đúng lúc đó, lúc chỉ thấy một bóng trắng phất t r o nếu g người, nghề không người người không bốn bốc dân nào vẫn tin tên dư đại dân không có một một chút nào khí. Hai người kia chút khí. h có và là đấu một một mấy t giàn này có q ỷ Có như g ư ờ i t ì lại thấy chỉ bằng hãy liều mạng. Ngay lúc mạng. chi tiếng giống kinh gió thấy một tâm từ tai. hãy phách, chuyển Ngày cùng cực bằng bỗng đằng động đáng đến Nếu n đó, sợ xa, xe gió vào nếu như không phải là đụng vào chuyện quỷ dị khủng bố đến cực đoan bất cứ một ai cũng sẽ không phát ra tiếng rú ghê gớm như vậy Bọn chúng nhận thanh nhị huynh Hồn. của Chu ra đó là thanh âm của nhị sư huynh Chu Hồn. chủ hồn là ngoại hiệu thất hồn con người này chỉ có thể chém giết địch nhân đến mức thất tán thần hồn cả đời có thể nói chưa từng sợ bất cứ cái gì Cả cũng có được mức Chù có chết cũng của chạy thục lục công hù dạo bốn tên này, nhưng mà vẫn còn chưa cảm thấy hứng chí, mà lại cảm thảm thảm hoảng gã tiếng huống tưởng tượng giờ không tiếng. Tiếng người. người tiếng mạng. nhưng hương đã như tình đến nào. hồn lên bốn Bốn nhất loạn, thành bốn tên này, vẫn phát phát thiết khó thể hủy hù thấy thấy quái. một một một diệt trí một trí ra rú rú ra rú mà mà Liều lại vậy, dây Y đấu kẻ kỳ đó đó để là bỏ dạo y ngạc nhiên trường ngũ s a o lại có bản lĩnh khiến cho đám người giang hồ quên sông pha nguy hiểm này lại bị h ù đến mức phát ra một tiếng rú chẳng khác nào không phải tiếng một không khôn người đó i ngời, tối, nhiên lạnh lưu lùng, lúc là thoạt động. Ánh trăng mông không khôn Ánh trắng sáng sáng bành trứng vô hạn. thứ khí thoạt mù mờ một mờ quỷ tả. tự vô có bí và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 Chó nhưng sằn ngựa lừa lên trên núi và đào lừa đồ quý, kẻ ế biết t sót. thôn phát tòa thể một thạch từ thạch mắt quả Sau lâu. màu phải bảo vẫn vậy, vốn như không sống này dân hiện núi không ngờ động, nó không núi, con mãng xà ngàn năm đã hóa thạch nằm yên từ lâu. Hai hòn bảo thạch màu sắc người, sáng người đó dĩ nhiên là đôi mắt của rắn. y hóa Hai k đôi ai ra lại di mới sắc đó có đó là mà là xà là dĩ đã của tầm bảo muốn lấy bảo thạch đương nhiên là phải đi qua miệng của một con mãng xà đ ô i khi đi lọt qua, qua vào miệng của rắn cái miệng đỏ máu đó sẽ khép lại nuốt chọn những người tìm bảo thạch vào trong bụng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 liều lục từ làn khói thoảng đó lập tức nhận ra phương hướng nhắm vùng cây cỏ rậm rạp lách đi Vừa qua một vùng vào vách vải vùng từ Từ qua ra, nữa đang ra, ai ngẫu một một mảnh đất loạn thạch đầy giấy, đất đá lượm trộm, lớn có, nhỏ có. Tối nữa là nước, nước thầm nhiệm đêm. mình một tấm vải dài xám xịt, chạy mình giữa những vùng tăm mục thể thấy đất thạch đất Tối ti tác thị trong trong thì xịt, tối, thấy phù hoàng, nhìn loạn lớn nhỏ nước, nước giống như bóng nhìn sóng còn không giống như những không chân diện giấy, giấu cỏ cái có có, có. cháy chú lúc cứ chạy được khe rào, là là dài lá đá đá dì đầy dậy đập ở rõ bên bờ sông có một đống củi lửa vẫn còn đang tỏa khói hỏa quang mơ tắt khói mơ này vẫn xoay quanh liều lục thầm nghĩ lão ngũ màu thật đó không ngờ đánh đuổi ba tên ác sát kia ra rồi Y Y thấy nhìn nhìn Đang định phát ra ám hiệu ếch kêu, Liên lạc với trường ngũ nhiên chân nhiên tảng lớn người tảng nằm xuống bên tảng phát hiệu ếch khói phục được Đột đôi đá đá đất đá ra của ra sau sau gục lạc liếc Có Ép ám sát mắt một vật một tự từ một tới với lòi kêu Liều Là lục bỏ y không lập tức quẹo ra sau tảng đá y t u y có thể phán đoán đối phương đang nằm ngửa nhưng mà vẫn đề phòng rủi đối phương đang dụ y lọt vào trong tròng y có thể khẳng định đó không phải là chân của trường ngũ trường ngũ đâu có mang giày cỏ l i ề u lục đ ợ i ở bên tảng đá một hồi đôi chân kia vẫn bất động l i ề u lục đ ộ t n h i ê n thò tay búng ra một cục đá nhỏ bập bình một đôi bàn chân của y cùng một lúc l i ề u lục lách mình quẹo qua phía bên kia của đôi chân mục đích của y là muốn vào sát ná đối phương phát giác xa chân đã bị đánh, y t ừ phía bên kia ép tới sát, n ắ m được tin ề c ờ Song chân đ á bị đá b ắ n t r ú n g bột m ộ t c á i vẫn không có m ộ t chút nào đ ộ n g tinh. Liu ề l u c sau khi lent ớ i phía sau t à n g đá, vốn là muốn nhan h c h ó n g tang h đ ồ n g kích tay, n h ư n g m à t ì n h c a n h d ư ớ i á n h t r ă n g l à m cho y n g â y n g ư ờ i thù r a c h ỉ có chân, không có đ ầ u Đôi chân đ ó c h ỉ kéo t ớ i h ồ n g b ị n g ư ờ i t a chặt đất ngang h ồ n g c h ỗ bị chặt m á u t h ị t b ầ y n h ầ y khi ế n c h o n g ư ờ i t a k h ô n g d á m n h ì n ki. Liu ề l u c cả k i n h Thói lùi một lùi bước, ý người i tiên ệ m đầu đó n là, lão ũ sao lại hạ độc thủ h độc n vậy? vụt vật chay thoái một phát trên từ mất ánh trăng. hồ ánh giác lùi i là bước, bị gì g ở đầu đó trường thân ư đỉnh n g bảo vệ đỉnh đầu, thân người lách ngước cơ nhìn, hồ xéo qua, ngước mắt nhìn, cơ hồ mặt đó ố i với một người. Người đó mặt một đ mặt c h i a xuống khi mà lưu i lục phát giác thì đã sát gần người đó quay lưng lại ánh trăng không nhìn rõ được bộ dạng liều lục lại lách s a nhìn mới khám phá ra đôi mắt của người đó lội ra ngũ quản ứa máu đã tắt thở từ lâu liều lục lại thoái hai bước dưới chân đột nhiên lại đạp phải một vật đá bên hông cứng lạnh giờ dưới chân của y đột nhiên đập vào một vật mềm giống như bông liều lục phản ứng nhanh nhạy làm sao c h â n vẫn còn chưa đạp thẳng xuống lập tức búng người lên người vẫn còn trên không bạt đào xuất thủ chỉ thấy dưới đất có một người nằm phục c ũ n g không biết là còn sống hay chết liều lục mũi chân trái vừa mới chọc đất c h â n phải đã vít nhanh tới hất người đó lộn lên ngựa mặt lên trời mây mù che phủ ánh sáng ẩn hiện dưới đất có một vật cũng sáng lạnh l i ệ u lục nhãn quảng liếc thấy lập tức nhận ra đó là lão hán ở trong ba tên i hộ vệ mà mình và Trương Ngũ liền đã t h ủ hù c h ạ y Bây giờ, lão hán trần tố đ a n g nằm dài dưới đã ấ t Đồn đào đ thoát ra khỏi tay. khỏi ra liên ư ỡ đào đó đây. đầy là Lão báo nào lão có huyết tích. Cổ của gá cũng là chỉ còn chạy tức, chết công huyết dính mảnh hán thông tranh một tin ra. gá ngũ n lại Lẽ về vì ở đã ra t a ra y tàn độc, quên độc, lời lão p h â n p hồ ó Liệu l chạy nghi, một nằm n g ự a ở trên thảm cỏ gần khe l i ê u lục vừa thấy trái tim như là bị xét đánh trúng người nổi thân chìm ở trong khe l i ê u lục nhận ra đó là hồng phóng thủ lãnh của cựu đại hộ vậy còn có người đó dưới ánh trăng lúc sáng lúc mờ y phục đến thân mình thấp thoáng có thể nhận ra là trường ngũ lẽ nào trường ngũ và tên kia đánh nhau đến mức cả hai cùng chết l i ê u lục tim đập chìm đắm lướt nhanh tới kêu một tiếng lão ngũ trường ngũ kêu dền lên một tiếng thân người lại hơi động đậy liều lục đến cuối mình đỡ y dậy lúc liều lục cuối xuống vẫn còn d ố i bị nếu như có biến chuyển bất chắc y ít ra là cũng có cách b à y ứng biến sáu cách để tung sát thủ ba cách tranh né để đề phòng sự công kích trước sau trái phải đến gần thì nhìn thấy phát hiện ra quả là trường ngũ chỉ thấy trường ngũ miệng mũi ứa máu hơi thở đứt đoạn liều lục đang lúc khẩn trương bớt phòng bị đi vào lúc đó hai mắt của trường ngũ chớp chớp trường ngũ mở tròn mắt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 nhưng mà đâu còn kịp đang khi mà khẩn trương nảy trí song thủ đang ôm giữ trường ngũ vột nhiên biến chiều nằm chỉ bán ra nắm giữ bệnh yếu h u y ệ t ở trên mình của trường ngũ cho dù đối phương dùng song xoa phế đi song thủ của y y cũng là phải chế trụ toàn thân của đối phương Chiều này của cũng cánh của cũng có lúc, lục gước. nhiên ghê không hai khép hai thiết nhất thời không nhiên lại, biết lại, giữ đổi tới. liều lại quả này trường ngũ, song ngưng Rằng là y tay y, xòa, sao, xòa gớm, làm đâm một lúc, liều lục đột nhiên lại đạp một vột trỏ đột là đạp kẹp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 hữu cầu đầm vào sườn trái tả cầu móc lên hông phải liều lục xoay vụt một cái lên từ hông tới sườn từ trái sang phải bị rạch hai mảng da thịt bị xẻ máu tươi phun trào rột u g ạ n lòi ra liều lục rú lớn một tiếng dáng sức quăng trường ngũ ra một tay rút ra một cái bao vải một cước đá người tập kích thẳng thoái lui ra ba bước kẻ đột tập là hồng phóng hắn nhúng nhắm trúng thời cơ một chiều đắc thủ song cầu của hắn là còn móc ở trong mình l i ề u lục nhất thời rút không ra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 Theo b ó nàng g sáng Trong cũng mờ tăm của c ánh Thần ảnh xuất hiện tối xuất lúc Lào càng nhiều n g u y ệ thỏ Quang Nguyễn n Chính Câu Thanh Phong, máu của của của Cuối cùng là ánh mắt oan ức của tức Thanh Phong huyên nghĩa huyên ánh Thiếu thương h từng Tiếng từng Liên Văn oan nương Nàng Máu tươi kết Trại mắt t kèo gào đại vị đệ đệ là tay yếu ớt không một chỗ nương tựa tiếng sát phạt vang lên thấp thoáng không biết là bao nhiêu địch nhân trong bóng tối tựa hồ có một lực lượng khổng lồ cuốn nàng đi nàng đã ra đi bàn tay của tức hồng lệ giống như là một đoá hoa trắng bị gió sô không một chỗ rửa ánh mắt đau xót thiếu thương vẫn là một tiếng kiều bất lực b ấ t rứt tâm càn sớm nhớ c h ị u thương vào lúc đó một tiếng rú thảm không giống của tiếng người xé toạc màn đêm s ộ c vào t a y của thích thiếu thương thích thiếu thương mở tròn con mắt chẳng lập tức nhìn thấy một đôi mắt hùng mãnh trong bóng tối đôi mắt đó loang loáng một màu xanh trồng là đôi mắt của lưu độc phòng đôi mắt của lưu được phong giống như thấy suốt nội tâm của chàng thích thiếu thương lại bén lén Ta... Ta tiếng thảm Thích thiếu thương cao hiểu Phong hỏi. lại nói. lại Lưu Lưu rõ. rú Được đó. Được Phong Vậy mày. Có lưu ẽ là lục. là và trò tiêu tiêu của Thay hai phải đều ngũ ngầm n g đó ờ i bạn họ phát ra. l đ ộ c cũng có chút Lúc chỉ còn cho phòng than hùng, theo trong giọng nói cũng có một chút bất an.、Lúc、này tàn tàn n gió. g ở một bất tắt, mắt lại bay lửa đã ư ờ người i Mỗi nên nhắm mắt định thần. h mắt ọ c võ cần phong ả i mới Người chấn trước có có định bình tĩnh trước hết. Sau đó mới có thể h đó có tù t Sau vị. e học c đạo ũ n hai ư Trước vậy. tính s u tình m ớ có độc thể trĩ tuệ. sinh ra phòng hai Liều ra mắt thấp thoáng hữu thần lại nhìn chẳng tốt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 Còn hai chân hai thích à n p ế t h thiếu thường vết t h ư ơ n gật thân thể thích thể trong vết thương trong thấy rất Thích thiếu thương không Chỉ Khó hàn Phong khó chịu bây nào bụng. lòng. gắn. Người đang của Độc cười. cảm sao? mổ mà mìm giờ g là ở ở Lưu đầu lưu đ ư c phong hai luồng mục quang sắc bén quan sát tham gia mặt mày của thích thiếu thường mấy lượt Trước đây chưa từng trải qua khổ não như vậy. Có phải không? Thích thiếu thương、đáp. Ta nguyên là dòng thế tộc bút chưa như Có đây đáp. vậy. nguyên khổ phải không? nghiên. qua não dòng là nhưng vì bị quan lại hãm hại từ bé đã l u ô n đạc dựng rú 13 t u ổ i s ô n g phá giang hồ lãng tích thiên n h à i khổ giờ gì mà chưa từng chịu qua chỉ là hoàn cảnh ngày nay chúng bạn phản bội thân tàn trí phế trước sau không có đường đi mình nằm trên thốt vậy thì cuộc đời này còn gì khổ s ợ hơn nữa Nếu phong điểm đạm thốt. Ta cũng đã từng có như vậy. Có lẽ tình hình không hiểm ác như người. Nhưng nếu như muốn đoạn khăn nhất trong phương nhất như nó đã từng... qua qua cuộc được điểm đạm đã được đời, đã vượt có Có ác coi pháp thốt. hiểm khó giai Ta rút tốt vậy. lẽ là ở Là những hiện gì đã đi qua Vì thích ạ i c ỉ là một hồi thiếu thư thường lại nhìn lưu đ ộ c phong c h ầ m c h ầ m lại cười lên cười rất ngạo mạn cũng rất tiểu sái Ta đã mình bạc ý của ông. Ta sẽ thử Thích thiếu thường mắt của Ngay đã Độc đều đó mình xem nhắm ông Chàng nói Phong bạch thư lại ý sẽ và Liêu lúc đó, t i ế n g rú t h ả m xe n á trường ụ t lọt vào tay của thích thiếu t gan của của lục Liêu vào h t hết í c h h t i u h ư ờ n g v ụ tập mở mắt. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh kia đã tắt diệt. Phong đâu rồi? Lẽ nào phong Trong tối, diệt. bóng xanh đôi kia Liêu đã đ hai mươi mong rằng mọi người đã có phút giời vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấ n nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh quen y giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những phần khác của tứ đại danh đ ộ bổ phần nghịch thủy hàn